Lam Hạo Thần cũng không nói gì nữa, cùng nàng song song đi vào Phượng Tây cung. Ngày hôm sau, đại hội luận võ chính thức bắt đầu. Ở giữa là một võ đài dùng để luận võ, chỗ còn lại xếp một loạt chỗ ngồi. Chỗ ngồi của hoàng thượng, hoàng hậu vẫn như trước, ở chỗ cao nhất. Vị trí của Bạch Vũ Mộng lại ở bên cạnh hoàng hậu, có thể đem toàn bộ sân nhìn không sót cái gì, mà chỗ ngồi của sứ giả theo thứ tự từ vị trí của hoàng thượng xếp xuống dưới. Nhóm vương gia đều ngồi ở bên cạnh Bạch Vũ Mộng, Lam Cảnh Diệp hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Vũ Mộng, tựa hồ nàng đoạt mất bảo bối của hắn. Trùng hợp là vị trí Lam Hạo thần ở ngay bên cạnh Bạch Vũ Mộng, càng làm cho người nào đó đắc ý, tục ngữ nói gần quan sẽ được ban lộc. Đại hội luận võ rất nhanh bắt đầu, nghe nói lần này bài vị vương gia đều phải lên đài so tài một chút. Hơn nữa, nghe đồn lần này người của Thái tử Lam Tường quốc cũng sẽ lên đài. Đương nhiên đó là tin tức ngoài đường do nha đầu Đông Nhiễm nghe được. Nhìn phía dưới, mọi người ai nấy cũng đều quan sát kỹ võ đài, vẻ mặt rất háo hức. Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên cũng thấy hứng thú, nhìn một chút cũng không sao. Trận đấu chính thức bắt đầu, đầu tiên là người giữa Lam Tường Quốc và Mộ Dung Quốc. Thời điểm bắt đầu, tựa hồ chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng dần dần, tuyển thủ Lam Tường Quốc liền rơi vào thế hạ phong. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng lỉ non một câu, thể lực quá kém, lần này Lam Tường Quốc thua rồi. Không ngờ đã bị Lam Hạo Thần công lực thâm hậu thính tai nghe thấy, lại gần hỏi, "Mộng Nhi, làm sao nàng biết được?" Bạch Vũ Mộng liếc mắt, trước mặt mọi người như vậy cư nhiên lại lớn mật giữ gần vào nàng, bất quá, hắn đã không thèm để ý, vậy bản thân nàng để ý nhiều như vậy làm gì? Tin hay không? Ngươi xem đi rồi biết." Nói xong lời này, Bạch Vũ Mộng không mở miệng nữa, nhưng cũng âm thầm kinh thán thính lực của hắn. Ngồi ở phía dưới, đại thần cùng nhóm vương gia thấy được một màn như vậy, cũng đều suy đoán hai người này quan hệ như thế nào, sao lại thân mật như thế, mà Bạch Hàm đại còn oán hận nghĩ, Bạch Vũ Mộng tiện nhân đáng chết, nhanh như vậy đã quyến rũ được chiến vương, quả nhiên là hồ ly tinh. Bạch Cầm ngâm ở một bên ngồi yên tĩnh, cúi mắt, không ai biết nàng đang nghĩ gì, ở nơi không ai nhìn thấy, tay của nàng siết chặt khăn tay, ánh mắt đầy hận ý. Bạch Vũ Mộng cảm giác được nhiều tia lửa, tầm mắt bắn về phía nàng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không có phản ứng gì khác, nhưng lại ngầm hung hăng trừng mắt liếc Lam Hạo Thần một cái, đều tại tên yêu nghiệt này Lam Hạo Thần cũng không nói gì thêm, chỉ sủng nịch cười, nhìn bộ dáng Bạch Vũ Mộng sinh khí, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Đây giống như tục ngữ nói tình nhân trong mắt hóa tây thi sao? Quả nhiên, cuối cùng, Mộ Dung Quốc thắng, Lam Ngạo Thiên tự hồ có chút mất hứng, chỉ vỗ tay vài cái, khen ngợi vài cái, liền tuyên bố bắt đầu trận tiếp theo. Tỷ thí rất nhiều trận, các quốc gia đều có thắng có bại. Lam Ngạo Thiên cũng tự hồ rất cao hứng, bởi vì Lam Tường Quốc dẫn đầu một ít. Kỳ thực, lần tỷ thí này không chỉ là hòa hợp mối quan hệ giữa các quốc gia, còn có hàm ý so đo ở bên trong, mọi người đều quan sát đối phương để đưa ra chiến lược chuẩn xác nhất. Phía dưới đài, người Lam Tường Quốc lại thua rồi, lần này đối chiến là người Phong Quốc. Đã thua vài trận rồi, người thắng đang đắc ý kêu gào. Có sĩ Lam Tường Quốc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ đều không biết nên phái ai ra mới tốt. Lam Ngạo Thiên có chút tức giận, chẳng lẽ Lam Tường Quốc không ai có thể đánh thắng người kia sao? Lúc này, Lam Cảnh Diệp vận khinh công bay ra ngoài, lần này để hắn đến đối phó cái người kiêu ngạo kia đi. Lam Ngạo Thiên rốt cục nới lỏng mày, xem ra, đứa con trai này vẫn rất hiểu chuyện, trong mắt mang theo một chút tán thưởng. Một bên quý phi nhìn thấy, âm thầm vui sướng, xem ra lần này Diệp Nhi có hy vọng tranh đoạt thái tử vị rồi. Lam Ngạo Thiên quay đầu nhìn Lam Hạo Thần, đứa con trai này hắn tương đối vừa lòng, nhưng hắn tựa hồ đối đế vị không cảm thấy hứng thú. Thở dài, tiếp tục xem tình huống phía dưới. Lam Hạo Thần tất nhiên cảm nhận được tầm mắt của phụ hoàng hắn, nhưng hắn lại không để ý, như trước lười nhác dựa vào ghế. Ánh mắt lúc lơ đãng đảo qua Bạch Vũ Mộc, sau đó lại miễn cưỡng rời về phía trên đài. Lam Cảnh Diệp lên sân, tất nhiên rất nhanh sẽ đem người kia đả bại. Hiện tại đến phiên Vương Tôn công tử tỷ thí. Quả nhiên, tiếp theo Dương Dịch Triết lên sân. Bọn họ tất nhiên là không phân biệt được, đều sành sỏi sàn như nhau, đánh một hồi lâu, vẫn là Dương Dịch Triết lấy nhất chiêu đánh thắng Lam Cảnh Diệp. Lam Cảnh Diệp mặt ngoài khiêm tốn rộng lượng, nhưng trong lòng lại không cam lòng. Sau đó là Mộ Dung Nam lên sân, tự hồ cũng là một người lợi hại. Bọn họ đánh nhau hồi lâu, cuối cùng là đánh ngang tay nên kết thúc. Lam Ngạo Thiên nhìn bọn hắn đều rất mệt, liền tuyên bố tạm dừng nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt rồi lại tiếp tục phân cao thấp. Đông Nhiễm bưng một ly trà cho Bạch Vũ Mộng, từ sự kiện hạ độc lần trước, Đông Nhiễm không bao giờ để Bạch Vũ Mộng uống trà người khác pha. Tuy rằng biết Bạch Vũ Mộng có biện pháp phát hiện ra, nhưng vẫn lo lắng, Bạch Vũ Mộng cũng không lay chuyển được nàng, nên theo ý nàng, bản thân cũng bớt mệt, cớ sao không đồng ý chứ? Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, mũi nhọn lộ ra lúc này, Lam Hạo Thần lại đến gần, "Mộng Nhi, ta cũng rất khát, sao không pha cho ta một ly?" Bạch Vũ Mộng liếc Lam Hạo Thần một cái, Ngươi không biết kêu thị nữ đi pha cho ngươi sao?" Lam Hạo Thần lại làm bộ đáng thương nói, "Mộng Nhi, nếu có người hạ độc ta, vậy làm sao bây giờ đây? Trên đời này thiếu đi một đại mỹ nam như ta thì sao?" Bạch Vũ Mộng nhịn không được lại trợn trừng mắt, đã gặp qua người tự ki, nhưng chưa thấy ai tự ki giống như hắn, trước kia sao nàng không phát hiện ra chứ? Bạch Vũ Mộng còn chưa mở miệng, Lam Hạo Thần liền đoạt chén trà trong tay Bạch Vũ Mộng. Nhàn nhã tự tại uống, Bạch Vũ mộng há miệng thở dốc, muốn nói ly đó nàng đã uống qua, nhưng Lam Hạo thần đã uống rồi, nên không nói nữa. Dưới đại mọi người xem một màn kịch như vậy, đều kinh ngạc há to miệng, chiến vương sẽ không phải bị người đánh cháo đi, làm sao lại khác thường như vậy? Mà hoàng thượng hoàng hậu nhìn thấy như vậy, không hẹn mà cùng gật đầu. Hà Thi Lan nguyên bản cũng có ý này, muốn đem hai người bọn họ ghép thành một đôi. Một người là con trai của mình, một người là nữ nhi của hảo tỷ muội, nhìn thấy bọn họ ở cùng nhau bản thân nàng cũng rất vui vẻ. Mà Lam Ngạo Thiên còn cố ý muốn Bạch Vũ Mộng trở thành con dâu của hắn, về phần đứa con trai nào của hắn có phúc khí đó, hắn cũng không biết. Không nghĩ tới lại là thần nhi, đứa con trai hắn vừa lòng nhất. Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần không để ý tới tâm tư khác thường của bọn họ, chỉ tự lo cho chuyện của chính mình. Tựa hồ không biết nàng là nhân vật chính. Mộng Nhi, nàng muốn ta đi lên chơi đùa không? Lam Hạo Thần nhẹ giọng hỏi, Tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của Bạch Vũ Mộng. Ngươi có đi hay không liên quan gì tới ta? Hỏi ta làm gì? Người này cũng quá kiêu ngạo đi, lại còn nói muốn đi lên đài dạo chơi, làm không tốt có thể xảy ra án mạng. Bọn họ cũng đều là võ công cao thủ. Lam Hạo Thần cũng không nói gì nữa, lại một lần nữa nhìn trận tỳ thí, lâm vào trầm tư. Bạch Vũ Mộng nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần, tự hồ lần này luận võ có ý nghĩa quan trọng, để thám thính thực lực đối phương. Thời điểm trận chiến bắt đầu, vẫn là Dương Dịch chiết thắng, có thể mới vừa rồi không có thể lực, mới bất phân thắng bại thôi. Sau đó là Thu Hàng Duệ đối chiến Dương Dịch chiết, ngay thời điểm Thu Hàng Duệ sắp thắng, Dương Dịch chiết sử dụng một thủ đoạn nhỏ, làm thu hàng duyệt thua. Thủ đoạn nhỏ này tất nhiên là không ai thấy, trừ bỏ hai người biến thái là Bạch Vũ Mộng, Lam Hạo Thần. Dương Dịch chiết đứng ở trên đài, cao giọng hô, còn có người nào muốn tỷ thí nữa hay không? Nếu không có, vậy lần này chính là phong quốc ta thắng. Hắn làm như vậy kỳ thực là muốn bức Lam Hạo Thần ra tay, hiện ở trước mặt nhiều người như vậy, cũng chỉ có một mình Lam Hạo Thần hắn một chút đều đoán không ra. Lam Ngạo Thiên nóng nảy, vội vàng xoay người nhìn về phía Lam Hạo Thần, "Thần nhi, hiện tại Lam Tường quốc chỉ có một mình ngươi võ công cao cường, ý tứ thật rõ ràng, chính là muốn Lam Hạo Thần đi lên đối chiến." Lam Hạo Thần trầm tư một hồi, nếu không đi, Lam Tường quốc sẽ thua, hắn cũng không thể để phụ hoàng Lâm vào loại tình huống này. Dù sao bọn họ cũng không điều tra hắn được, đi thì đi thôi. Mà Bạch Vũ Mộng cũng suy nghĩ, hiện tại ở tình huống như vậy Lam Hạo Thần không nên xuất chiến, dù sao bị đối thủ biết nhiều nhược điểm của bản thân cũng không tốt. Dù sao bản thân nàng vài ngày qua luyện công cũng có chút thành quả, vừa vặn thử xem còn có thể khiến Lam Hạo Thần thiếu bản thân một nhân tình, cớ sao lại không làm. Hơn nữa, cũng nên cho một số người một chút nhắc nhở. Giữ chặt tay Lam Hạo Thần đang muốn phi thân xuống dưới, nhìn thấy hắn nghi hoặc quay đầu, Bạch Vũ Mộng tự tin câu khóe môi, "Để cho ta thử đi, thế nào?" Lam Hạo Thần nghi hoặc nhíu mày, sau đó liền nở nụ cười, thành thơ tiêu sái ngồi lại chỗ cũ, chờ Bạch Vũ Mộng lên sân khấu, hắn tin tưởng nàng, hắn tin tưởng nàng nhất định có thể. Nhìn thấy như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Đây không phải là muốn ăn đòn sao? Bất quá cũng không quan hệ, nhiều người thấy cũng không có gì đáng ngại. Bạch Vũ Mộng vận khinh công, phi thân về phía đài, thấy một màn như vậy, trong đầu mọi người nhịn không được suy nghĩ, nàng thật sự có thể hay không? Khinh công này, nếu không có võ công chủ cột sẽ không thể thuần thục được như thế. Chỉ là, lần này bọn hắn nghĩ sai rồi, Bạch Vũ Mộng quả thật chỉ luyện vài ngày mà thôi chính là nàng quá biến thái, người thường không thể lý giải. Lam Hạo thần nghĩ, quả nhiên mộng nhi của ta không đơn giản như vậy, chỉ là nàng như vậy, ta càng yêu thích. Khóe miệng ta mỉm cười, ánh mắt luôn nhìn về phía bóng dáng Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng ở trên đài đứng vững, tự tin nhìn Dương Dịch Chiết. Lúc này nàng, cho dù che mặt, vẫn như trước phong hoa tuyệt đại như vậy. Dương Dịch Chiết nhất thời bị cảnh đẹp này mê mẩn ngẩn người, mới mở miệng nói, "Bạch tiểu thư, đây cũng không phải là chuyện đùa, ngươi vẫn nên trở về đi, đợi đến khi ta tổn thương ngươi cũng không tốt. Bị thương hay không bị thương còn chưa biết đâu, nên so tài trước rồi hãy nói. Ngươi không thử làm sao biết ta sẽ bị thương đây?" Thanh âm Bạch Vũ mộng nhàn nhạt phiêu tán theo gió. Khẩu khí đủ cuồng vọng, "Như vậy, Bạch tiểu thư, chớ có trách ta không lưu tình." Như vậy là tốt nhất. Vừa dứt lời, liền bắt đầu giao chiến. Dương Dịch chiết một chưởng đánh úp lại, Bạch Vũ Mộng chỉ nhẹ nhàng phi thân sang một bên, tránh được. Lấy ra ngân châm sớm đã chuẩn bị, hướng về Dương Dịch chiết tấn công. Chi chít ma trận ngân châm hướng về Dương Dịch chiết bay tới. Hắn mạo hiểm né qua, không thể không nghiêm túc mà né. Theo lực đạo vừa rồi của ngân châm mà nói, Tuyệt không thể coi khinh Bạch Vũ Mộng. Trên đài hai người đánh nhau kịch liệt, mà người dưới đài xem cũng khẩn trương. Theo không biết Bạch tiểu thư cư nhiên còn biết võ công, hơn nữa tốt như vậy, thật sự ngoài ý muốn, có lẽ phải nói, nàng trước kia che giấu quá tốt. Dốc nội lực vào ngân châm, tự nhiên uy lực so với kiếp trước lớn hơn, nhưng Bạch Vũ Mộng cũng không phải là lên đài để thử châm, nàng muốn thử La Phượng Múa Cửu Thiên. Đột nhiên thu hồi hết ngân châm, Dương Dịch Triết bị động tác này làm kinh ngạc, lập tức phòng bị, chẳng lẽ còn có chiêu khác lợi hại hơn sao? Hai đoạn vải trắng từ trong tay áo Bạch Vũ Mộng bay ra, vải trắng mang nội lực hướng về Dương Dịch Triết bay tới, mang đến một lực gió vĩ đại. Bạch Vũ Mộng không ngừng biến hóa thân hình, kỳ thực võ công này giống như một loại vũ đạo, lúc xuất ra rất đẹp, nhưng cũng là một kích chí mạng. Nháy mắt Không khí chung quanh tựa hồ chuyển động kịch, Dương Dịch Triết muốn sử dụng tuyệt kỹ của hắn để ngăn cản, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Hắn bỗng chốc đã bị đánh rơi đài. Thời điểm Bạch Vũ Mộng sử dụng chiêu thức kia, Lam Hạo Thần bỗng nhiên liền từ chỗ ngồi đứng lên. Võ công này, cùng võ công của hắn có liên quan, dẫn dắt lẫn nhau, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó ở Vương phủ cũng cảm ứng được chẳng lẽ chính là Mộng Nhi sử dụng nó, hai loại võ công này có quan hệ gì chứ? Lam Hạo Thần nghĩ mãi không ra, cũng chỉ có thể chờ Bạch Vũ Mộng đánh xong hỏi nàng. Dương Dịch chiết khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ, không nghĩ tới, Bạch tiểu thư lại có võ công tốt như thế, tại hạ bội phục. Bạch Vũ Mộng chỉ câu môi lên, thì thào tự nói, thì ra lại lợi hại như vậy a. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Dương Dịch Chiết, quá khen, như vậy là Lam Tường quốc thắng đi. Tất nhiên. Bạch Vũ mộng gật đầu, ánh mắt lúc lơ đãng đụng phải. Ánh mắt tươi cười của Lam Hạo Thần, hơi dừng một chút, làm cái gì hắn cũng không rời tầm mắt đi. Lại vận khinh công, bay trở về khán đài, lần này chỉ sợ lại có trò hay để nhìn, bất quá Bản thân giống như cũng là một trong số đó Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 20 Phượng Hoàng Lâu quả nhiên Hoàng thượng lập tức cười ha ha khích lệ bạch vũ mộng Vũ Nhi, ngươi thật đúng là lợi hại Là đại công thần của Lam Tường Quốc ta à Nói đi, ngươi muốn chấm ban thưởng gì Mọi người cả kinh Xem ra lần này Hoàng thượng thật sự cao hứng à Như vậy không phải là tương đương cho Bạch Vũ Mộng một thánh chỉ rỗng để nàng tự điền vào sao? Bạch Vũ Mộng mỉm cười, Thu Hoạch lần này không nhỏ, ta còn chưa nghĩ ra, không bằng chờ ta nghĩ xong sẽ đến nói cho hoàng thượng được không? Nói xong, thu lại là ánh mắt trách cứ khắp nơi, hoàng thượng đã cho ngươi chỗ tốt rồi, sao còn phải được tiện nghi còn khoe mẹ. Lam Ngạo Thiên sững sốt, lập tức cười nói, ha ha Tất nhiên là không có vấn đề. Bất quá, Vũ Nhi, ngươi khi nào lại có võ công lợi hại như vậy, chậm cũng không biết. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Vũ Mộng, đây cũng là vấn đề bọn họ muốn biết. Ngày xưa là phế vật, làm thế nào lại trở nên lợi hại như thế? Hoàng thượng tất nhiên là không biết, ngay cả phụ thân ta cũng đều không biết. Nói xong như có hàm ý nhìn về phía Bạch Cẩm Trình. Cái này phải cảm tả nhóm di nương của ta rồi. Sao? Nói rõ hơn. Lam Ngạo Thiên hỏi đúng vấn đề nghi hoặc của mọi người. Bạch Vũ mộng ánh mắt liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh Bạch Cẩm Trình một cái. Mới lại mở miệng nói. Ít nhiều các nàng cùng nữ như các nàng bình thường ở trong phủ dùng các loại phương pháp. Rèn luyện ta. Ta đây cũng không có biện pháp khác à. Lời này nói mơ hồ không rõ họ. Từ hồ thật sự là nhóm di nương giúp nàng, nhưng phía dưới đài là những ai đều là người có tâm kế, tự nhiên nghe ra được ý tứ bên trong lời nói của Bạch Vũ Mộng. Không khỏi thương cảm cho Bạch Vũ Mộng, tuổi còn nhỏ đã phải nhận đối đãi như vậy, nàng thật sự đã chịu khổ. Chẳng lẽ phụ thân của nàng cũng không quản sao? Nghĩ đến liền đem ánh mắt chuyển về phía người Bạch phủ, trong ánh mắt có hằn mọn, khinh thường, trách cứ tiếp nhận ánh mắt của mọi người, một đám điều xấu hổ hận không thể chui xuống lỗ đi, chỉ có thể oán hận Trừng Mắt Bạch Vũ Mộng, có người hại người khác như nàng sao? Bạch Vũ Mộng chỉ nhếch khóe môi, nhiều năm như vậy, đây là thời điểm nên tính toán rồi. Lam Ngạo Thiên cũng có cùng ý nghĩ giống mọi người, không khỏi vì kỳ nữ này cảm thấy bi ai, có cha mẹ như vậy, luyện võ phòng thân cũng không sai. Đây chính là con dâu tương lai của hắn, làm sao có thể bị đối đãi như vậy đây? Ngươi giải thích như nào đây? Vũ Nhi nói có đúng không? Nghĩ đến liền uy nghiêm nhìn Bạch Cẩm Trình, hỏi hắn, "Chuyện này, tất nhiên không phải, thần mấy năm nay có chút sơ sót nàng, tất cả chuyện do nhóm di nương làm thần một chút cũng không biết." Bạch Cẩm Trình quả nhiên là hồ ly giảo hoạt, rất nhanh đã trốn tránh trách nhiệm. Lâm Thải Sương không cam lòng nhìn Bạch Cẩm Trình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Bạch Cẩm Trình, vẫn là thu hồi ánh mắt lại. "Nga, là như thế sao?" Lam Ngạo Thiên Tứ Hồ không tin hỏi một câu, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn nữa, tự hồ như nghĩ tới cái gì. "Vũ Nhi, không biết võ công của ngươi là học từ đâu?" Bạch Vũ Mộng ngẩn người, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Hiện tại thân phận của lão sư phụ không giống người khác, không thể bại lộ, vì thế liền ba phải hồi đáp. Sư phụ ta hắn đã quen cuộc sống nhàn nhã rồi, không hi vọng người khác biết đến mình, cho nên ta cũng không tiện tiết lộ. Nghe nàng trả lời như thế, Lam Ngạo Thiên giống như có chút thất vọng, bất quá cũng không hỏi nữa, tuyên bố kết quả, liền yêu cầu mọi người vào ăn cơm. Nhàm chán ăn xong, trở về trước Hà Thi Lan muốn Bạch Vũ Mộng ở lại Phượng Tê Cung, nhưng Bạch Vũ Mộng lại dịu dàng cử tuyệt, nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Trở lại tướng phủ, Bạch Vũ Mộng trước hết trở về thính vũ cắt của nàng. Lâm Thải Sương cùng Bạch Cẩm Trình cũng trở về phòng bọn họ. Vừa về tới phòng, Lâm Thải Sương liền cuốn quyết lấy Bạch Cẩm Trình, không thuận theo kháng nghị. Lão ra, cái tiểu tiện nhân kia sao lại dám làm như vậy, không bằng... Bạch Cẩm Trình trừng mắt nhìn nàng một cái, "Tiểu tiện nhân là để ngươi kêu sao? Hiện tại nàng có hoàng hậu bảo hộ, hơn nữa xem chừng hoàng thượng cũng rất thích nàng, ngươi lấy cái gì đi đối với nàng?" Dừng một chút, vừa hận vừa nói, "Nữ nhi bất hiếu này, lại lớn mật như thế, ngươi cũng thật là, bình thường cũng không biết kiềm chế, ta đều mở một mắt nhắm một mắt, nhưng hiện tại lại mang đến tai họa." "Lão gia" Ta không phải cố ý, hơn nữa cũng không biết cái tiểu tiện. Nhìn thấy Bạch Cẩm Trình chờ nàng, Lâm Thải Sương vội vàng sửa miệng. "Ngũ Nhi khi nào thì học võ công?" Nói xong giống như không muốn nói thêm gì nữa, ôm lấy Bạch Cẩm Trình, bày ra dáng người xinh đẹp của bản thân. Bạch Cẩm Trình còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến mỹ nhân trong ngực, cũng không còn tâm tình kia, lập tức cùng Lâm Thải Sương lăn lộn trên giường hắn muốn đem tức giận hôm nay đều phát tiết hết ra. Khổ nhất chính là Lâm thải xương, bất quá nàng cũng giống như thật cao hứng, kêu lên một tiếng. Ngày hôm sau, Bạch Vũ Mộng tinh thần sảng khoái đi ra, nàng lập tức muốn đi tham gia đại hội võ lâm, nàng muốn đi nhìn xem Phượng Hoàng lâu như thế nào. Hận nhuyế mang theo Bạch Vũ Mộng đi đến một vùng ngoại ô, sau đó mở một cánh cửa ra, đi vào. Còng cong vòng vòng mới đi đến được căn cứ của Phượng Hoàng Lâu. Bạch Vũ Mộng đi vào liền nhìn thấy rất nhiều người đều tụ tập ở bên kia, nhìn thấy nàng đến đều vội vàng đứng vững. Xem ra là rất có kỷ luật. Bạch Vũ Mộng đi tới chỗ ngồi trên cùng ngồi xuống, "Ta nghĩ các ngươi nhất định đã biết rồi, Phượng Hoàng Lâu không giữ người vô dụng. Hơn nữa, ta không muốn nhìn thấy người nào phản bội ta, bằng không" kết cục của hắn tuyệt đối sẽ là sống không bằng chết. Dạ, cần tuân lời dạy bảo của chủ tử." Thanh âm đồng thanh, giọng điệu kiên định. Bạch Vũ mộng cười cười, nguyên bản tất cả người ở đây đều là khất cái hoặc người nghèo túng, nàng giúp bọn họ thoát khỏi bể khổ, bọn họ tự nhiên sẽ thề sống chết báo đáp. Nhìn thấy hai người đứng đầu đám thủ hạ, tựa hồ là chỉ huy, liền hỏi: "Các ngươi tên gọi là gì?" Tả Hộ Pháp Lạnh, giữ hộ pháp, Ám, trả lời ngắn gọn mà lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại vô cùng cung kính. Bạch Vũ mộng gật đầu, giao đãi một ít chuyện có liên quan đến Đại hội Võ Lâm đang chuẩn bị đi, người gọi là Ám lên tiếng. Hắn có một gương mặt tiểu oa nhi, làm cho người ta nhìn thế nào cũng giống nữ nhân, một bộ đáng yêu. Vừa rồi thời điểm hắn nghiêm cẩn, nhất trầm tĩnh lại, liền trở nên cà lơ phất phơ, ơ, chủ tử Ta thế nào cảm thấy đã từng gặp qua ngươi ở đâu?" Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt, tựa hồ đây là câu nói dùng để tán gái của rất nhiều người, bất giác thầm than, ta có cái dạng thuộc hạ gì a? Ngươi có phải nhìn thấy nữ điểu nói như vậy không?" Bạch Vũ Mộng giọng điệu hơi bất đắc dĩ nói. Mọi người trong nháy mắt đều nghẹn cười, có thể nhìn thấy hữu hộ pháp như vậy, thật không dễ dàng a. Ám trừng mắt nhìn mọi người một cái tức giận nói, muốn cười thì cười đi, cẩn thận nghẹn thành nỗi thương. Lời này nói xong, lập tức vang lên tiếng cười to, ám lại làm như không nghe thấy, như trước suy xét, đột nhiên ngẩng đầu lên, "A, ta đã biết, ngươi là Bạch Nhị tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là chủ tử của chúng ta." Nói xong sùng bái nhìn Bạch Vũ Mộng một cái. Mọi người lúc này mới phản Ứng lại, nguyên lai like đây là người được lưu truyền vô cùng kỳ diệu kia. Bạch Vũ Mộng Bạch Vũ Mộng không nghĩ tới bọn họ có thể nhận ra mình, cũng không có che giấu, chỉ là dặn bọn hắn không được tiết lộ thân phận của mình. Đám thuộc hạ này đương nhiên là gật đầu đáp ứng rồi. Trên đường trở về, Bạch Vũ Mộng buồn giàu, làm thế nào lại dễ dàng bị nhận ra như vậy? Xem ra hiện tại nàng rất nổi tiếng A, nên nhanh nghĩ ra biện pháp. Nếu không sẽ có rất nhiều phiền toái. Suy nghĩ, liền mang mặt nạ đi, bộ dáng nàng mang mạng che mặt đã có rất nhiều người biết, không bằng mang mặt nạ, như vậy sẽ không bị phát hiện, bằng không làm sao có thể tham gia đại hội võ lâm a. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, khởi hành đi mặc Liễu gia trang hôm nay. Bạch Vũ Mộng khởi hành đi mặc liễu ra trang, nàng tìm người có dáng người không khác nàng lắm, để cho nàng ta dịch dung, giả trang nàng ở lại tướng phủ. Bạch Vũ Mộng lần này ra ngoài chỉ dẫn hận nhuế theo mà không mang theo đông nhiễm, đông nhiễm vì điều này mà bất bình rất lâu. Vốn dĩ Bạch Vũ Mộng chuẩn bị nam trang, nhưng nghĩ đến một đại nam nhân lại có vỏ công như nàng, không khỏi rất kỳ quái đi, vì thế vẫn mặc nữ trang chẳng qua là mang theo một cái mặt nạ, mặt nạ màu trắng che đi mặt nàng, mặt nạ tinh tế khảm một ít đá quý cùng lông chim, hợp với màu sắc quần áo của nàng, thật sự là vừa thần bí vừa xinh đẹp. Trừ bỏ hận nhuy, Bạch Vũ Mộng còn mang theo Lãnh Ám, hai người là trợ thủ đắc lực của nàng, làm sao có thể thiếu bọn họ được. Một đường vừa đi vừa du ngoạn, lần này bọn họ xuất phát tương đối sớm cốn là có thêm tâm tư du ngoạn. Đi đến dị thế này lâu như vậy, còn chưa có dạo chơi qua đâu. Đột nhiên khóe mắt lướt qua một bóng dáng màu tím, tựa hồ có chút quen thuộc. Bất quá nhớ không ra đã gặp ở đâu. Hắn cũng mang mặt nạ màu tím, làm cho người ta nhìn không rõ mặt. Bên này đoàn người Lam Hạo Thần cũng phát hiện Bạch Vũ Mộng, Lam Hạo Thần chỉ hơi nhíu mày, liền đoán được người đó là Bạch Vũ Mộng. Vì thế Ân cần đến bắt chuyện, vị tiểu thư này chỉ sợ cũng đi tham gia đại hội võ lâm, không bằng chúng ta cùng đồng hành được không? Vừa vặn làm bạn. Bạch Vũ Mộng liếc mắt nhìn người này một cái. Bọn họ quen biết sao? Sao nàng không có ấn tượng gì vậy? Nhìn Bạch Vũ Mộng tựa hồ không nhận ra hắn, Lam Hạo thần thở dài, ai, làm sao lại thích một nha đầu như vậy đây? Mà mọi người đứng sau lưng Lam Hạo thần đều mở to mắt kinh ngạc nhìn Lam Hạo Thần, người này là chủ tử của bọn họ sao? Linh Trần có vẻ rất trấn định, trong lòng lại cười trộm, nhớ ngày đó, lần đầu tiên ta thấy biểu cảm này cũng kinh ngạc, hiện tại đều đã miễn dịch rồi. Mọi người thấy Linh Trần sắc mặt không thay đổi, trong lòng đều bội phục, quả nhiên là đầu lĩnh, định lực không giống bình thường, mà ngày sau khi bọn hắn cũng quen rồi. Rốt cuộc biết Linh Trần tại sao lại chấn định như vậy. Ta quen ngươi sao? Vì sao phải đi cùng? Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt hỏi. Nhưng trong lòng cũng không kháng cử đi cùng bọn họ. Quen hay không có gì khác nhau? Lam Hảo Thần hỏi ngược lại. Bạch Vũ Mộng cũng không nói nữa. Ừ. Muốn cùng đi thì cùng đi. Dù sao nếu lần này nàng cử tuyệt. Hắn nhất định sẽ đi theo. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Hắn không khỏi thầm nghĩ. Làm thế nào đối với một người xa lạ mới gặp lần đầu lại hiểu rõ như vậy?" Nhíu mày, nhưng cũng không biểu lộ ra. Dọc đường đi, Lam Hạo Thần luôn nói chuyện với Bạch Vũ Mộng, tuy rằng Bạch Vũ Mộng luôn xa cách, nhưng Lam Hạo Thần một mình nói cũng rất vui. Chiều tối đến một cái huyện, tìm khách sạn để trọ xong, Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần nhàn nhạt nói một tiếng liền lên lầu, nàng còn có chuyện quan trọng. Lam Hạo Thần cũng làm bộ về phòng, nhưng một lúc sau, lại chuồn êm đi tới phòng Bạch Vũ Mộng. "Ai?" Bạch Vũ Mộng lạnh giọng quát. "Mộng Nhi, sao nàng lại nhẫn tâm như vậy a? Cư nhiên ngay cả ta cũng không nhận ra, ta rất thương tâm nha." Nói xong làm ra bộ dáng vô cùng đau đớn. Bạch Vũ Mộng nhìn nam nhân mang mặt lạ trước mặt, nàng làm sao có thể biết hắn là ai? "Đợi chút." Hắn vừa mới kêu nàng là "Mộc Nhi", đây không phải là cách gọi độc quyền của cái tên Tá Bạo Lam Hạo Thần kia sao? Chẳng lẽ người này chính là Lam Hạo Thần, điều này cũng quá khéo đi. Thật sự là ở đâu cũng có thể tương phùng mà. Cũng đúng, ngày đó bọn họ đàm luận về đại hội võ lâm, hắn làm sao có thể không tới tham gia được. Chỉ là, hắn lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của nàng, là ánh mắt hắn có độc hay là bản thân Ngụy Trang không đủ kín đáo." Lạnh lùng mở miệng, "Lam Hạo Thần, ngươi không cần nhàm chán như vậy, ta bề bộn nhiều việc." Nói xong gế bỏ nhìn Lam Hạo Thần một cái. Lam Hạo Thần trong nháy mắt ủy khuất mơn mê miệng, "Mộng Nhi, sao nàng có thể như vậy?" Bộ dáng giống người chồng bị ruồng bỏ, hơn nữa, ta đến đây là cùng nàng chơi đùa. "Nga?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày, hắn biết bản thân muốn làm gì thôi nhiều người cũng không sao đi. Được rồi, tùy ngươi. Bạch Vũ Mộng thật dễ dàng đáp ứng, bởi vì nàng biết nếu không đáp ứng, hắn vẫn sẽ đi theo. Khóe miệng Lam Hạo Thần lộ ra nụ cười ôn hòa, làm Bạch Vũ Mộng kém chút nữa không mở được mắt. Phục hồi tinh thần sau đó liền âm thầm ảo não một phen, ở trong lòng mắng Lam Hạo Thần một câu yêu nghiệt. Xem đáy mắt Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt ảo não, Lam Hạo Thần lại nở nụ cười. Hắn rốt cục khiến nàng vì hắn mà lộ ra cảm xúc khác, đây là một dấu hiệu tốt. Thật thích hợp làm chuyện xấu, thích hợp giết người phóng hoa. Buổi tối, Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần đi tới phủ Tri huyện. Nghe nói Tri huyện này có trọng thần trong triều làm chỗ dựa, tiền tham ô không ít, kiêu ngạo làm bậy, ức hiếp dân chúng, chiếm đoạt con gái nhà lành. Hôm nay hai người bọn họ coi như vì dân trừ hại, có tiếng làm chuyện tốt lại có cớ lấy bạc, cớ sao lại không làm. Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần đều dùng khăn đen che mặt, dù bọn họ biết thân phận, cũng có sao đâu. Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần vận khí khinh công bay vào phủ Tri huyện, lặng yên không một tiếng động hành tẩu trên nóc nhà, gỡ một mảnh ngói ra, nhìn xuống, không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy, phút chốc liền tìm được thư phòng. Thông thường thứ tốt đều giấu ở thư phòng. Hai người một trước một sau nhẹ nhàng tiến vào thư phòng, lại cảm thấy không thích hợp. Thư phòng quan trọng, huống chi lại là thư phòng tham quan, không phải nên phòng thủ nghiêm mật sao? Mà hiện tại, thủ vệ ở ngủ gà ngủ gật, cửa thư phòng cũng không khóa. Cho dù Chi huyện Hồ Đồ cũng không thể quên khóa cửa được. Lam Hạo Thần cùng Bạch Vũ Mộng nhìn nhau một cái, đều phát giác có gì đó không đúng. Hai người dựa gần vào nhau, Nhưng Bạch Vũ Mộng vẫn toàn thân phòng bị, không chịu giao sau lưng cho Lam Hạo Thần. Lam Hạo Thần tự hồ có chút thất vọng, bất quá rất nhanh bị hắn che đi. Kiếp trước Bạch Vũ Mộng rất tin tưởng người khác, rất dễ dàng đem sau lưng giao cho người khác, mới có thể rơi vào kết cục này, kiếp này nàng tuyệt sẽ không tái phạm. Ta chỉ biết, hôm nay khẳng định sẽ có người đại giá quang lâm, không nghĩ tới lại chỉ có hai người. Các ngươi lá gan cũng quá lớn đi." Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần nhìn nhau cười, người này có phải quá kiêu ngạo hay không, nên cho hắn mở rộng tầm mắt, bằng không thật có lỗi với hành động lần này của bọn họ. Bạch Vũ Mộng nháy mắt ra tay, ngân châm trong tay áo đồng loạt bay ra, bắn về phía các thị vệ, rất nhanh ngã đầy đất kêu rên. Bạch Vũ Mộng vừa lòng nhìn kiệt tác bản thân, tựa hồ có chút khiêu khích nhìn Lam Hạo Thần tiếp thu ánh mắt của nàng, Lam Hạo Thần cười cười, tùy tiện đánh ra một chưởng, chi huyện đã bị đánh bay, nếu không có người che chở, sớm sớm đã bị đánh chết. Thừa dịp này, hai người nhanh chóng trốn chạy, lúc này không chạy, còn đợi đến khi nào. Bạch Vũ Mộng thuận tay cầm lấy vật để trên bàn, đến cũng đã đến, cũng không thể tay không mà về, thật dễ dàng trốn thoát. Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần ngồi ở trên tường thành, Bạch Vũ Mộng lấy vật quý bản thân vừa lấy được ra xem, Lam Hạo Thần nhàn nhạt liếc mắt một cái, ánh mắt lập tức sáng rọi, Bạch Vũ Mộng cũng một bộ khinh thường, còn tưởng là thứ gì tốt đâu. Lam Hạo Thần vừa định mở miệng nói cái gì, Bạch Vũ Mộng liền giành mở miệng trước, "Thứ đồ ư này, ta dự cũng vô dụng, nếu ngươi muốn thì lấy đi." Vừa dứt lời, đã bị Lam Hạo Thần đoạt đi. Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt, Có cần khẩn trương như vậy không?" Lại nói, bản thân sao lại tốt bụng cho hắn thứ này a. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, hội ngộ sắc lang ngồi một hồi, Lam Hạo Thần cùng Bạch Vũ Mộng mới rời đi. Ngày hôm sau rời giường, tựa như chưa có chuyện gì phát sinh. Bên ngoài lại truyền tin, ngày hôm qua trong phủ huyện thái gia có trụ, hiện tại đang điều tra toàn thành. Cửa thành cũng nghiêm ngặt kiểm tra, rất khó ra vào thành. Khi Hận Nhuế đem tin tức này nói cho Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng chỉ nhàn nhạt gật đầu, dù sao thời gian còn sớm, nàng cũng không vội chạy đi, ở trong này hưởng thụ vài ngày đã. Ngay lúc Bạch Vũ Mộng chuẩn bị ra ngoài, Lam Hạo Thần lại không biết xấu hổ đi theo. Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt, nhưng cũng không nói gì thêm, đi ở trên đường cái Nơi nơi đều là quan binh điều tra, nhìn thấy một nam một nữ đi cùng một chỗ liền bắt. Ngày hôm qua họ trốn thoát quá nhanh, huyện thái gia chỉ có thể nhận ra là một nam một nữ. Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần một cái, tựa hồ muốn nói, xem ra hôm nay ra ngoài không được, sẽ bị bắt. Sau đó trước mắt, một bộ dáng hoạt bát. Lam Hạo Thần làm bộ như trầm tư một hồi nói, vốn là chúng ta làm, sợ cái gì? không bằng nàng dịch dung thành nam nhân đi. Thế nào? Tại sao không phải là ngươi cải trang thành nữ, ta cảm thấy ngươi rất có tiềm chất." Bạch Vũ Mộng lập tức phản bác. Lam Hạo Thần đen mặt, trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng. Cuối cùng không thể thương lượng, hai người liền để nguyên như vậy đi ra, cũng không mang theo mặt nạ. Thời điểm Lam Hạo Thần cùng Bạch Vũ Mộng đều bỏ mặt nạ, thuộc hạ của bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, trời ạ, Hắn, nàng thì ra là chiến vương, Bạch Nhị tiểu thư. Hai người này cứ như vậy phóng túng, cản dự không kiêng nể ai tiêu sái đi trên phố, tuy rằng Bạch Vũ Mộng vẫn như cũ mang theo mạng che mặt, bất quá hôm nay nàng đổi một kiện váy màu đỏ, hẳn là sẽ không quá nhiều người nhận ra. Đi ở trên đường, nơi nơi đều là cảnh hòa thuận vui vẻ, mặc dù có quan binh điều tra, nhưng vẫn không thể ngăn cản hoạt động hàng ngày của dân chúng. Hôm nay cũng chỉ có Lam Hạo Thần cùng Bạch Vũ Mộng ra ngoài, người khác đều không đi theo, bởi vì bọn họ thu được ánh mắt cảnh cáo của Lam Hạo Thần, không cần đi theo làm bóng đèn, cho nên liền đau bụng tập thể. Bạch Vũ Mộng tuy rằng biết bên trong có điều kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì thêm, đi theo hắn. Lúc này Mắt sắc của Bạch Vũ Mộng thấy được cách đó không xa có chuyện phát sinh, nhíu mày, tại sao mỗi lần ra ngoài đều gặp những chuyện này. Xoay người rời đi, không muốn chõ mũi vào. Ai biết người nọ lại chạy ra khỏi đám đông vây quanh, thẳng đến chỗ Lam Hạo Thần. Vừa muốn đụng tới Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần liền nhẹ nhàng né tránh đụng chạm của nàng ta. Nữ tử kia mềm mại quỳ trên mặt đất, cầu Lam Hạo Thần cứu nàng, công tử Ban cầu ngươi cứu ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài." Bạch Vũ Mộng ngược lại cho Lam Hạo Thần một cái liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, "Ta nói ngươi, nhìn nàng ta bộ dạng cũng không tệ, nên giữ lại, dù sao cũng là một mỹ nhân." Lam Hạo Thần cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng, bị trừng như vậy, Bạch Vũ Mộng cũng không mở miệng nữa. Nàng nhìn ra, Lam Hạo Thần thật sự tức giận. Mắt thấy người kia sắp đuổi kịp đến đây, nữ tử kia cầu xin Lam Hạo thần không có hy vọng, liền chuyển qua cầu Bạch Vũ Mộng, ai biết Bạch Vũ Mộng càng không có phần. Ưng, người phía sau đuổi theo, đó là một người rất béo, trên người mặc quần áo rất tốt, đi theo đẳng là hộ vệ của hắn. Người này chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, heo. Bạch Vũ Mộng vốn không muốn quan tâm, vừa định xoay người liền nghe đằng sau vang lên một câu nói, "Hôm nay ra vận khí thật tốt a, có tới hai cô bé xinh đẹp." Những người đằng sau cười phụ họa, lời này vừa nói ra, không khí chung quanh lạnh đến cực điểm. Bạch Vũ Mộng không có bao nhiêu phản ứng, "Ứng, người như thế để ý làm gì?" Nhưng Lam Hạo thần phẫn. Ứng khá lớn, cư nhiên có người dám cợt nhả Mộng Nhi, không thể tha thứ người này nhất định phải chết thật thảm. Nhìn thấy phẫn. Hứng của Lam Hạo Thần trong lòng Bạch Vũ mộng ấm áp, không biết tại sao, còn có một người bảo hộ lại làm nàng cảm thấy ấm áp, ánh mắt không khỏi phức tạp nhìn Lam Hạo Thần. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Âm thanh giống như từ trong địa ngục truyền đến, làm nhịp trung chúc giật nảy mình. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Cẩn thận ta gọi người bắt ngươi lại." Nhậm Trung Trúc sững sờ một lúc, mới tức giận quát, "Lam Hạo Thần khinh thường nhíu mày, "Ngươi là ai, có quyền gì đòi bắt giữ ta?" "Ta, ngươi không biết ta là ai, không biết nhìn người. Ta nói cho ngươi, ta là con trai bảo bối của huyện Thái gia." Nhậm Trung Trúc nghe hắn nói như thế, Bạch Vũ Mộng trực tiếp liền cười lên, ngay cả bộ mặt lạnh như băng của Lam Hạo Thần cũng có dấu vết vỡ vụn. Xem phần. Hứng của nàng, Nhậm Trung Trúc cho là bọn họ sợ, cao ngạo ngửa đầu, liền muốn tiến đến thưởng thức Bạch Vũ Mộng. Nhậm Trung Trúc, ha ha, Trung Trúc. Bạch Vũ Mộng nhịn không được bật cười, người bên xem nghe xong cũng đều nghẹn cười, nhưng không dám cười ra. Nhậm Trung Trúc còn rất cao hứng, mỹ nữ cư nhiên gọi tên hắn thân mật như vậy, đợi đến lúc hắn hiểu ra, mới biết được là nàng cười nhạo hắn. Các ngươi chờ đó, ta sẽ không để các ngươi sống tốt đâu." Nhậm Trung chúc lớn tiếng u, ý muốn người phía sau đem bọn họ bắt lấy. Đến cùng là ai còn chưa biết, ta muốn xem thử xem là cha con ngươi bắt ta hay là ta bắt các ngươi." Lam Hạo thần khinh thường nói. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi ồn ào đoán, người này có thân phận gì, cư nhiên lại có năng lực lớn như vậy. Xem ra ngày lành của chúng ta sắp tới rồi." Bạch Vũ Mộng cũng lôi kéo tay áo Lam Hạo Thần, hiện tại không nên bại lộ thân phận, hắn có phải đã giận đến hồ đồ rồi không? Làm thế nào ngay cả điểm này đều không biết? Lam Hạo Thần quả thật là giận đến hồ đồ, cư nhiên có người dám vũ nhục Bạch Vũ Mộng, quả thực không thể tha thứ." Nghe Bạch Vũ Mộng nói, lập tức liền thanh tỉnh lại, lý trí trở lại, ý thức được bản thân nói cái gì ảo não nhíu mày, nhìn thấy bộ dạng này của Lam Hạo Thần, Bạch Vũ Mộng không khỏi cười cười, bộ dạng này của hắn rất ngu ngốc, thật đáng yêu. Nhậm Trung Trúc có chút chần chờ nhìn Lam Hạo Thần, lại nhịn không được sắc đẹp mê hoặc, sai người lập tức đi lên cướp người. Lam Hạo Thần hai ba quyền liền giải quyết sạch sẽ. Nhìn thấy bản thân không địch lại, Nhậm Trung Trúc lưu lại một câu, ta sẽ cho các ngươi hối hận liền mang theo người xám xịt tiêu sái rời đi, nữ tử kia lập tức chạy tới quỳ gối trước mặt Lam Hạo Thần, "Công tử, đa tạ cứu giúp, ta đã là người của ngươi, công tử muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó." Bạch Vũ Mộng ý vị thâm trường nhìn Lam Hạo Thần, nói, "Thật tốt a, nhanh như vậy liền có thêm một mỹ nhân làm bạn." Nhưng lời này nghe thế nào đều có chút é ẩm, Lam Hạo Thần ở trong lòng nghĩ đến Rõ ràng là cứu Mộng Nhi, nữ nhân này sao lại không biết xấu hổ như vậy, lại làm Mộng Nhi hiểu lầm hắn. Bất quá nghĩ đến Bạch Vũ Mộng ghen tị, hắn cũng có chút vui vẻ, điều này chứng minh Bạch Vũ Mộng bắt đầu để ý đến hắn. Lam Hạo Thần cũng không giải thích, lôi kéo Bạch Vũ Mộng bước đi, ai biết nữ tử kia không buông tha, luôn đi theo ở phía sau. Bạch Vũ Mộng nhìn, hơi tức giận nói: Ngươi xem người ta vất vả như vậy đi theo ngươi, ngươi cũng đừng cự tuyệt người ta." Nói xong liền tránh tay của Lam Hạo Thần, tự đi trước. Lam Hạo Thần vội vàng đuổi theo, đáng tiếc đã không thấy bóng dáng Bạch Vũ Mộng, vừa vặn lúc này đã đến cửa khách sạn, Lam Hạo Thần cũng không để ý đến nữ tử kia, liền tiến vào. Nhưng trên đời lại có những người này ra mặt dày, nữ tử kia cũng theo vào, nhìn không thấy Lam Hạo Thần bất lực đứng ở đó, linh ngạn nhìn thấy nữ nhân này là chủ tử mang vào, lại một lần kinh ngạc há lớn miệng, lần này ngay cả linh Trần cũng thật sự kinh ngạc, tình cảm chủ tử đối với Bạch tiểu thư hắn biết, làm sao có thể mang về một nữ tử khác được. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, tức giận nhưng mặc kệ thế nào đều do Lam Hạo thần mang vào, cũng không thể bạc đãi nàng ta. Nghĩ như vậy, lễ phép hỏi, "Cô nương, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Nàng kia thấy có người đến hỏi, chậm rãi mở miệng, "Vị công tử vừa mới đi vào kia, đã cứu ta, ta hiện tại đã là người của hắn." Nghe nói như thế, Linh Trần vừa uống một ngụm nước, trong nháy mắt liền phun ra, "Không phải đâu, chủ tử từ khi nào lại có lòng tốt như vậy?" Nhìn bộ dạng cô nương kia cũng không tí Không phải chủ tử đã coi trọng cô nương nhà người ta rồi chứ? Vậy Bạch tiểu thư làm sao bây giờ? Linh Ngạn nghe nói như thế cũng có chút giật mình, nhưng hắn cũng không biết tình cảm Lam Hạo Thần đối với Bạch Vũ Mộng, nên cũng không phản. Ứng quá lớn, nếu hắn biết sớm một chút, sẽ không thảm như thế. Vậy cô nương, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đến phòng chủ tử. Hắn đã trở lại. Linh Ngạn lễ phép mở miệng, kỳ thực trong lòng hắn cũng rất rối rắm, đến cùng có nên đưa đến phòng chủ tử hay không? Hắn biết chủ tử rất ưa sạch sẽ, nhưng người là tự chủ tử mang về, chắc là không có việc gì đi. Vị cô nương nhanh chóng gật đầu, liền đi theo Linh Ngạn đến phòng Lam Hạo thần, ngồi một chỗ lặng lặng chờ. Lại nói Bạch Vũ Mộng bên này, nổi giận đùng đùng về phòng, phanh, một tiếng liền đem cửa phòng đóng lại. Ngay cả Hận Nhuế đều lắp bắp kinh hãi, tiểu thư chưa từng phát hỏa lớn như vậy. Khi Lam Hạo Thần đuổi kịp, cửa phòng đã đóng lại, hắn chỉ có thể ở ngoài cửa bất đắc dĩ cười, không có biện pháp, vì người trong lòng, làm đầu trụng đuôi cướp có gì đáng ngại. Lam Hạo Thần theo từ cửa sổ lén lút vào phòng Bạch Vũ Mộng, Hận Nhuế thấy được, vừa muốn kêu lên, Lam Hạo Thần liền bảo nàng câm miệng, nàng nghe lời rời khỏi phòng.